Vì thế Tà Quân Đồ đệ bị người khắc cướp mất vốn đã trước mức mặt, mà bây giờ là bị chuyển bộ bạch đổ oan cho bệnh Mọi người xung quanh cũng nói thuận theo không buông tha, bàn tán xôi đổi. Như Hải Vô Nhài nói Triển Quỳnh, việc này không phải bằng bạc kỹ hơn. Thái độ làm người của Tào Quỳnh luôn luôn chính trực. Đợi mấy ngày nữa hắn nghĩ thầm suốt, các người tiếp tục thương nghị. Hoặc như Hà Tri Thu nói Triển Quỳnh Việc này nhất thời không thể nóng lòng, phải từ từ xem xét lại cho thỏa đạc. Hai người này đều nói có ý giống nhau, đều cùng quan điểm với triển mù bạch, lấy tình huống trước mắt. thanh niên thiên tại kia tất nhiên bị Tàu Quốc Phong âm thầm bắt đi. Đầy căn bản chính là kế thay mận đổi đạo mà bảy đại thánh hoàng của huyện phủ cùng nhau bày ra mà thôi. Mục đích của phiêu miểu huyện phủ chính là muốn độc chiếm, hơn nữa muốn độc chiếm một cách im lặng. Tàu Quốc Phong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 Chỉ là từ trước lấy nhục. Bạch Kỳ Phong đứng dậy là lùng nổi. Chuyện Thánh Hoàng. Chúng ta thừa nhận, ban đầu chúng ta không phải. Nhưng người cũng không cần phải làm chuyện, lúc trước bản thân bị tuyệt thoại. Thì giờ đây nhân cơ hội quay lại cắn người. Sự việc phát sinh đêm đó, ngoài ta và tàu lão đại, còn có mấy vị quân đệ khác, đều ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người có thể làm chứng cho nhau. Chuyện đê tiện xấu xạm như người nói, người huyện phủ chúng ta tuyệt đối không bao giờ làm. Làm chứng à? Các ngươi, làm chứng đi chó. Triển mô bạch hoàn toàn điên khùng. Các ngươi chẳng phải có quan hệ bậc thiếu với nhau sao? Các ngươi bảy người, đều là sư phụ của thiên tài thiếu niên kìa. Hả, bảy người, đến từ một chỗ, cùng chung một mặt. Lại còn nói, làm chứng lẫn nhau, các ngươi không nên quên. Lúc các ngươi thương nghị cùng nhau thu đồ đệ, lão tử đứng ở một bên nghe được. Bạch kỳ phong, ngươi cho là chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc sao? Nếu ta nói, như ngươi vừa nói, ngay cả ngươi sợ cũng không tình. Ta giờ hỏi lại ngươi một câu, ta nói ta có chứng cứ ngươi có tin hay không, thật là quá vô sĩ. Tàu Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong vô cùng phẫn nộ, tao Quốc Phong mới vừa trời, còn vì sự oan uổng của lão bằng hữu, mà cảm thấy ấy nấy, nhưng hiện tại chút ấy nấy đó đã biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ vô tận trong lòng. Hắn lạnh lùng nói, người tin hay không là chuyện của người, thật sự là như vậy, không có gì là không có. Triển Thánh Hoàng, Triển Mộ Bạch. Sự thật của việc hôm nay sẽ được thời gian chứng minh Giờ ngươi muốn nói gì cũng được Quên để chúng ta cáo từ Cáo từ à Tạo quốc phòng Ngươi nói nghe thật dễ dàng Ngươi sĩ nhục Lão phu như vậy Hiện giờ bị ta vạch trần sự thật Là muốn vỗ mong ngựa bỏ chạy sao Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng như vậy được Chỉ một bạch phẫn hờn nổi Muốn đi cũng được Hoặc để đâu của ngươi lại Hoặc đưa trả đồ đệ cho ta Hai sự lựa chọn Tạo quốc phòng Ngươi tự lo liệu lấy lưu cái đầu ông nội người. Bạch Kỳ Phong dỗ nước biến kinh thường nổi. Triển Bồ Bạch, ngươi quả không biết trời cao đất dày là gì. bằng loại phế vật như ngươi cũng muốn thu lưu lão đầu, tào lão đại của chúng ta lại sao? ngươi đúng là nằm mơ nói mộng. có phải lão bà của người? ở nhà hậu hạ không tốt nên bây giờ định kiếm thêm thê thiếp. Song Phương đều trở mặt, nói mốt lẫn nhau. Khẩu khí Triển bộ Bạch nói chuyện tàn nhẫn cũng không chờ đường lui. Bạch Kỳ Phong càng nói càng chanh chua lôi những vết xe của triển bộ bạch ra nổi. tào quốc phong thở dài một tiếng, xay người xe chỗ khác nói, không cần nhiều lời nữa, chúng ta đi thôi. trước khi đi, bạch kêu phong cười lạnh, quay mắt nhìn về phía đám người tam đại thánh địa, đi lui vài bước, đối mặt với triển bộ bạch, cười cười hết sức chào phúng, chỉ ở ngón trỏ lắc lắc, phe phải nhẹ nhàng chậm rãi nói, triển bộ bạch, làm việc phải coi khả năng của mình, lưu lão đại chúng ta lại, bằng người còn công xứng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 Mọi người vây quanh đều ngóng tai nghe, cảm giác được mở rộng tầm mắt, chửi động, thì mọi người tại đây đều từng nghe qua, cho dù là chửi động rất khó nghe và liên tục, thì mọi người cũng trải qua. Nhưng Thánh Hoàng chửi động thì có mấy ai, đây chính là lần đầu đó nhà. Trần Thánh Thiên một đường phẫn hừng, nhìn người phiêu miểu hiển phủ trời đi, trong mắt giống như phun lửa, trong lòng hắn tự nhiên là tình, phán đoán của triển bộ bạch. Và vì thánh hoàng phiêu miễu huyện phủ này giết con của mình, rồi tạo nên một vụ thay bận đổi đạo, lừa dối trắng trận. Nhưng vừa rồi bị thần công cái thế của đám người tạo quốc phòng chấn nhiếp, làm hắn không dám nói gì. Bây giờ khi thấy bọn họ trời đi, lúc này, lòng căm phẫn mới bụng lên. Hắn quỳ gối trước mặt triển mụ bạch, chưa nói được gì, mà nước mắt đã rơi như mưa. Triển thánh hoàng, con trai của ta vô tội chết thảm dưới tay huyện phủ như vậy. Ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho ta. tiếng bộ bạch lúc này đúng là xấu hổ và giận chữ không chịu nổi, đang muốn phát điện, giờ lại nghe Trần Khánh Thiên lại nhảy, liền một cước đem hắn đá bay đi, đồng thời nổi giận mắng. Cút! Lão tử chủ trì công đạo cho người, vậy ai chủ trì công đạo cho lão tử? Cút! Đừng làm phiền ta, còn dám lên tiếng gặp giận lão tử, ta diệt Trần gia các ngươi luôn. Trần Khánh Thiên cả người như quả bóng da bay lên giữa không trùng, cảm thấy buồn chán ủy khuất, tức muốn chết các người tới nơi này ăn đồ của ta ngủ chỗ của ta dùng đồ của ta chơi gái của ta sai chúng ta như sai nô bộc hơi một tí là chửi rủa do con ta bị giết cầu cơ chủ trị công đạo thì nhiên là đối xử với ta như thế thiên lý ở chỗ nào công đạo ở chỗ nào trước mắt hắn mộng tối sầm ngực bị đá đau đớn khó chịu ngủ tạng như muốn nước ra tiên quyết phun trào như suối chậm hắn trời xuống đất lăn hai vòng bất tỉnh nhân sự tên tiểu tử này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 Cùng ngày liền trời khỏi Trần Gia, tới ở trọ, là một khách sạn trong thành, đương nhiên là bọn họ bị tam đại thánh địa, Hải Vô Nhai và Hà chi Thu, đồng bọn của triển bồ bạch, đi theo giám sát. Đám người, tàu quốc ông buồn bực đến độ muốn tự tử, nhưng nói như thế nào thì mình cũng đối lý, không dám đắc tội với hai người bọn họ, nên phải mắt nhắm mắt mở, để yên cho bọn họ đi theo. Không thu hoạch được gì, Hải Vô Nhai và Hà Tri Thu cũng kiếm chỗ ngủ lại trong khách điểm.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 Chuyện này tất nhiên đã do Tạo Quốc Phong muốn chiếm đoạt. Vì thiên tài thiếu niên kia nên thế nào cũng giấu đầu loài đuôi. Đến lúc đó chỉ cần tìm thấy thiếu niên đó, xem thử Tạo Quốc Phong sẽ nói gì. Người có thể lạm dục tam đại thánh địa, mà không hề suy tỉnh thì chúng ta cũng có thể buộc người, phải tự sát. Chỉ cần nhân chứng vật chứng đầy đủ, đến lúc đó khắp thiên hạ, đều rõ. Dù Tạo Quốc Phong người có là thánh hoàng, thì cũng phải đưa ra một cái công đạo, đến lúc đó công đạo chính là tánh mạng của Tạo Quốc Phong người chớp mắt trời đã tối, trưởng muội bạch bên này trước cuộc của cũng bình tĩnh lại, bắt đầu vận huyện công chữa thương, ngoại thương hắn tuy rằng thê thảm, nhưng cũng chỉ là thương tổn mặt ngoài, lấy năng lực khôi phục kinh người của cường giả thánh cấp thì điều tức một chu tiên sẽ khỏi hẳn, nhưng nội thương do chúng phải trưởng phong của tạo quốc phong thì mới đáng ngại, phải cẩn thận điều tức mấy ngày này mới khỏi. trải qua một ngày, thái độ trần gia lạnh đạm thế chỗ.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 Cao nhân phương nào, xin mời ra đây nói chuyện." Một tiếng cười nhỏ vang lên. Một bóng người màu đen tiến vào phòng, cửa đang đóng kín nhưng không hiểu sao hắn lại vào được trong phòng, thông thả đi đến trước mặt Triển Bộ Bạch, hắn dáng người cao to, một thân mang hắc y, tiếng người bốc lên hắc khí âm trầm, đen như đêm 30, cái người phản phức bốn dáng hư ảo, hoàn toàn không có nửa điểm chân thật. Người này tuy một thân hắc ị, trên mặt không đeo mặt nạ nhưng triển một bạch lại cảm giác được. Mặt của hắn rất mông lùng, cho dù mình dùng hết sức vẫn không thấy được bộ giảng của hắn như thế nào. Người này hình dạng giống như lệ quỷ, từ việc đêm tối xuất hiện trong chúng nhân gian. Cửu u Thạch Tứ Tiểu, là người, đúng là người. Triển một bạch chấn động, trong người không khỏi nổi lên cảm giác mất mát. Có thể thất đời nhận cho bốn tọa sinh ra nhãn lực của người cũng khá.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 Cây có bóng, người có danh, hắn cũng cảm thấy sợ hãi, hơn nữa. Mình bây giờ, đang bị nùi thương, dù không nặng, nhưng chiến lược cũng có hao tổn. Triển Thánh Hoàng đúng không? Cụ U Thập Tứ Thiếu, khẩu âm mang theo, tình tiết thả nhiên và cao ngạo đến cực điểm. Hắn đang nói chuyện với triển Mù Bạch giống như là vua đang nói chuyện với thần tử vậy. Triển Mù Bạch trong lòng vốn nắm chắc tám phần, người này chính là cửu U Thập Tứ Thiếu, nhưng giờ phút này khi hắn vừa mới mở miệng tám phận này liền biến thành mười thành hắn hoàn toàn khẳng định ngoài trừ tê điên đó trên đời này không có người nào dùng loại này khẩu khí này nói chuyện phải biết rằng người mà hắn đang nói chuyện là một vị thánh hoàng đó chiến bộ bạch tâm tình cũng ổn định lại ở tình huống không thể làm gì hơn thì ngược lại hắn cũng trở nên bình tĩnh chậm rãi đứng lên hắn mỉm cười nói không biết tiện bối tới thầm chiến bộ không thể tiếp đón từ xa xin thứ tội mùa bạch hôm nay cùng người tranh đấu nên bị tổn thương có chút bất nhã kiếm tiền bối chê cười. Cửu U thập tứ thiếu thành danh rất lâu trước hắn, hắn gọi một tiếng tiện bối cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra, Cửu U thập tứ thiếu nổi danh với thực lực siêu phàm dập thánh, còn nổi danh về sắc và quả quyết còn gần gàng linh hoạt. Nếu hắn đến giết mình, thì chỉ sợ không nói hai lời liền động thủ. Giờ phút này hắn nếu vẫn không động thủ thì hắn nhất định không phải tới giết mình.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 triển một bậc trong lòng tính toán nhưng rất nhanh thần tình đã khôi phục lại như cũ cương giả thánh hoàn khí độ ôn dung ít nhất không hề giống như trước hay nơm nớp lo sợ nhưng chỉ cần người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra nội tình bên trong kỳ thực cái này cũng không có đáng trách vì một người đối mặt với tuyệt đại hung nhân đương thời có ai lại không sợ hãi cho dù quân đại thiếu ngày đó trong lòng cũng không tránh khỏi sự cẩn trường ừ tiểu triển nếu không phải hôm này người bị thương thì bổ công tử của phòng tới đầu Vì cựu u thập tứ thiếu này liếc mắt nhịn hắn rồi nói, sao, thỉnh tuyên bố giải thích tên. Triển bộ bạch nghe có chút quái gì, vì cựu u thập tứ thiếu này xưng hô lầm, triển bộ bạch dở khóc dở cười. Tiểu triển, tiểu triển ta đây, hơn 700 tuổi rồi. Bớt quả, Tam Đại thánh Địa sớm có lời đồn, cựu u thập tứ thiếu ngoại miệng luôn tự xưng là bổn công tử, nhưng là một tuyệt đại hung nhân đang ngoài 1.800 tuổi, hắn gọi mình tiểu triển cũng không có gì sai. Hà hà, triển bạch, ngày đó người ở thiên phạt xâm lâm, phóng ra một kiếm tổn thương ngực ta, xuyên từ trước ra sau, xếp nữa làm bốn công tử vạn kích bất phục, rất là uy phong đó nhà. Cụ ô thập tứ thiếu cười quái dị, đầy sát khí nghiêm túc nổi, những lời này nếu không từ mình trải qua tuyệt đối không thể nói ra được như vậy. Triển mù bạch hẳn nhiên đỡ nụ cười nổi, tiền bối sao là nói như vậy, đừng nói ngày đó, cho dù ngay lúc này chúng ta vẫn là địch, trong giao tranh thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bạch mũi chỉ hận huyện công thấp kém không thể một kiếm giết chết người bỏ qua cơ hội ngàn năm một tuổi. đến nỗi buổi khi đêm về, năm mộng vẫn cảm thấy tiếc nuối không thôi. Cố u thập tứ thiếu lầm bầm cười nói, ngươi thật là can đảm, dám ở trước mặt bốn công tử nói lời chăm chọc, ngươi quả thật thật không sợ sao? chính mụ bạch cười ha ha nói, chỉ cần người đều sợ chết, nhưng nếu tiền bối thực muốn giết ta, thì cho dù ta có chăm chọc hay không hoặc không sợ chết thì chẳng lẽ tuyệt bố có thể không hạ thủ sao? Cố U thập tứ thiếu ngẩn tra lập tức cười quái dị ha ha, hất khí quay chung quanh người hắn bốc lên quát lớn nói hay lắm, hay cho chuyện bộ bạch cũng chỉ phần can đảm khí độ này cũng xứng với cấp bậc thánh hoàng của người. Dừng một chút hắn nói tiếp, nhưng sao ngươi lại cho rằng ta không tới để giết người hay người cho là ta không giết được người? Chuyện bộ bạch nghe vậy ngẩn tra. Vừa rồi cổ U thập tứ thiếu vẫn còn ở trước mặt nhưng lại biến bước cực kỳ đột ngột. Cùng lúc đó một âm thanh xé gió bén nhọn vang lên dường như có một lưỡi đao sắc bén phá không bày tới. chuyển bộ bạch cảm thấy hoạn hút điều chỉnh thân thể cắp tóc bay ra. Thân hình nhẹ nhàng như tờ giấy lăn mấy vọng cho mặt đất nhưng vẫn thấy phía sau có một chút đầu đứng. Hiện diện là đã bị binh khí nào đó đâm trúng nhưng hắn toàn lực, né tránh thì chút thương tích này Cũng chỉ là ngoài già Quả không hổ là linh giác của cao thủ thánh hoàng Chiến bộ bạch Thầm nghĩ mình may mắn Nhưng không dám chậm trễ chút nào Mạnh mẽ xoay người một cái Trong nhẹ mắt đã thay đổi bảy tám loại thân pháp Biến ảo, hình thái thân thể Vài chục lần Toàn lực chạy chối chết Nhưng sau một kích kìa câu u thập tứ thiếu cũng không tiếp tục tra tay Chiến bộ bạch Cảm thấy cực kỳ kỳ quái Song phương đã động thủ Nhưng hôn nhân kia Tại sao không tiếp tục tri kích, hắn liền say người lại, xem tin điên cuộn đồng thời chuẩn bị kêu cứu. Vì khi hắn kêu cứu cũng sẽ chọc giận kẻ điên này, và lại xem hắn trước cuộc muốn như thế nào rồi tính tiếp. Chỉ thấy cụ U thập tứ thiếu trong tay, cầm một thanh binh khí cổ quái nhỏ hẹp dị thường, đang chăm chú. Cà cà lưỡi đau vào tay trái, ngay cả liếc nhìn, chuyển mộ bạch cũng không thèm. Cụ U hàng nhận, tiếng cười ha ha vàng lên cố ưu thập tứ thiếu cuối đầu từ hồ rất là sẵn khoái. Ngày đó, ngươi có phần hại ta, trọng thường để này vẫn chưa khôi phục. cơ kỳ buồn cười, hôm nay vô định đến tìm ngươi giải quyết, phân thù hận lúc trước. Bớt quá thế thái độ làm người của ngươi cũng xứng với bốn chữ quan mình lỗi lạc. vả lại bốn công tử hôm nay đến đại quả thật có chút lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng không vẽ vang gì. Xưa nay bốn công tử đều là lấy ít địch nhiều. Nếu hôm nay giết ngươi như vậy, trong lòng ngươi cũng không phục nên để cho người sống thêm vài ngày đi. vừa rồi ta ra tại cũng chỉ là muốn nói cho người biết, nếu bổn công tử quả thực muốn lấy mạng người, thì tiểu bối như người quyết không sống thêm được giờ nào nữa đâu. tiếng cười vừa dứt, sương mù vây quanh cửu ưu thập tứ thiếu càng lúc càng trở nên nồng đậm, che cả thân người, sờ bập một tiếng, hoàn toàn biến mất. cửu ưu thập tứ thiếu biến mất không còn thấy bóng dáng tầm hơi, toàn bộ cửa sổ vẫn đóng chặt nhiều trước, bên trong cũng chỉ còn lại một người là triển một bạch. Thậm chí cả bài trí bên trong cũng không thay đổi, không chút dấu vết nào, là có người tiến vào. Từ đầu đến cuối giống như một giấc mộng vậy. Nếu là ác mộng, thì vừa rồi triển mộ bạch đã chết ở đây chính là sự kiện giết người, thần bí nhất. Chuyển mộ bạch kinh hải ngơ ngác đứng một hồi bên trong, sau đó chậm trải di chuyển thân thể, gần như cứng nhắc, miễn cưỡng chuyển đến, ngồi xuống trên một cái ghế, ngơ ngơ ngự ngẩn sừng sốt một hồi, sau đó mồ hôi trời như vừa. Thật đúng là cẩu u thập tứ thiếu đã xuất hiện, triển bộ Bạch nhìn như trấn định, kỳ thực trong lòng cũng đã sớm rối loạn, chỉ là cố gắng tỏ ra kiên cường mà thôi. Lúc trước mình và hai người vị Thánh Hoàng hợp lực đánh lén cẩu u thập tứ thiếu, vừa mới phá tan phong ứng, nhiều nhất chỉ có ba thành công lực so với thời kỳ toàn thịnh của hắn, mà vẫn không thể giết chết hắn. Bây giờ đối phương một bệnh tìm đến mình, thì hỏi sao mình không sợ? Đưa mắt về phía tuyệt đại hôn nhân vừa biến mất, ngay cả việc gọi viện binh Triển bộ bạch cũng không dám, vì hắn sợ tiếng kêu đến tai đối phương. Thôi thì cuối đầu nhìn một chút cũng không sao. Triển bộ bạch cố chấp, vì sinh tử bản thân chậm chạy nói, nhưng lúc đối phương ra tay, hồn vía triển bộ bạch bay lên trời. Một chút phản ứng này thuần túy là bản năng, một loại bản năng từ vệ theo quán tính. Nhưng mình vừa rồi không chết căn bản không phải là phản ứng của bệnh mâu lệ, mà chẳng qua là đối phương không muốn giết mình mà thôi. Nhưng kỳ quá ở chỗ tên điên kia. Chị nói mấy câu lưng tra tay xong rồi lại bỏ đi. Vì sao? Vì sao hắn không hạ thủ giết ta? Nếu không giết ta thì hắn đến vì cái gì? Hắn nói những lời này chẳng lẽ thuận tí là vô nghĩa hay sao? Suốt cuộc là có ý gì? Tên điên đã trời đi được một lúc, lấy kinh công của hắn chỉ sợ đã đi trước xa. Nhưng trưởng mù bạch nghĩ lại, mà cảm thấy sợ hãi, từng đợt cảm xúc dâng lên mãnh liệt, sắc mặt trong phú chốc Trắng bệnh, ngơ ngác ngồi ở trên ghế, các ngồi trung rẩy Một cái ý niệm trong đầu Chỉ còn lại một cái câu hỏi Vì sao? Thật lâu sau Mồ hôi lạnh trên người mới ngựng đổ Triển bộ bạch lấy lại bình tĩnh quá Người đâu? Có ai không? Hắn hoàn toàn không phát hiện Thanh âm một tiếng quát này cực kỳ khang khang Của U thập tứ thiếu giả mạo thi triển âm dương độn chui xuống đất Ra khỏi phòng triển bộ bạch Nhanh chóng biến mất trong không khí Trong chớp mắt đã ly khai Phạm vi Của Trừng Gia Quân Đại Thiếu dừng lại một chỗ vắng vẻ, Hiền thân Không tự chủ được Lâu mồ hôi đổ trên người Vì sao quân Mạc Tà không muốn Triển mộ bạch Đại thù sinh tử như thế Chỉ cần có thể Hắn thậm chí không cam lòng Để cho triển mộ bạch sống nhiều hơn một giây đồng hồ Nhưng vấn đề là hắn dù sao cũng giả mạo Của u thập tứ thiếu Không phải cử ưu thập tứ thiếu Trừng chỉnh Cũng không phải là không muốn mà là không thể Đơn giản là không giết được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 Trái lại bị đối phương nhận rõ thân phận, như vậy lại có thể ảnh hưởng đến việc chính. Đại sự hỏng rồi. Mục đích của quân mật tà thực sự chỉ có một, chỉ cần tung ra một tình, cổ u thập tứ thiếu đang ở Cúc Hoa Thành. Nếu có thể thành công giết chết triển mù bạch, tất nhiên là quá tốt. Trên thi thể, lộ ra vết thương của cổ u hàng nhận tàu thạnh, cũng chẳng cách gì để chứng minh điểm này. Tuy rằng kế này không thành, nhưng việc này do chính miệng triển mù bạch nói ra, hiệu quả.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 Sức chiến đấu suy yếu. Khoảng cách này giữa thánh giả cùng với thánh hoàng trên lệch kinh người, đúng là, nhìn thấy một lần, đã hiểu. Nhớ lại ngày đó, cổ ưu thập tứ thiếu cơ hội dễ dàng, nhanh chóng, giết chết một vị cường giả cấp thánh hoàng thực lực kinh người. Quân đại thiếu có chút chắn nản thở dài một hơi, mình so sánh với cường giả đứng đầu thế gian này trên lệch vẫn là quá lớn à. Lần trước, ở Tuyết Sơn, chính mình thành công đột phá lên, tôn giả nhị cấp. Sau một đoạn thời gian củng cố, bản thân tuy chẳng là đột phá hậu quân tháp tầng thứ năm, nhưng công lực lại tự như không có tiến triển gì quả lớn cũng chỉ là thay đổi, một hình thái hoàn toàn mới. Cho tới giờ, bớt quá cũng chẳng qua là tôn giả cấp 3 mà thôi, mà trưởng mộ bạch kia cũng là thánh hoàng dị cấp định. Cùng mình hơn kém mười mấy bậc, nếu có thể bị chính mình giết chết, vậy mới là gặp quỷ. Quân Mạc Tà đứng lên, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu triển bộ bạch bên này đã có được tin tức, như vậy kế tiếp chính là bọt người tàu quốc phong cùng với hải bộ nhài. Bất quả, bọn hắn cùng nhau cho khỏi trận gia, trú cùng một cái khách điểm, khiến không gian hoạt động của mình ít đi rất nhiều. Thân hình quân mặt Tà trong bóng đêm chợt lóe rồi biển mất. bất kể như thế nào. Kế hoạch đã chính thức triển khai, vậy phải tiến hành đến cùng. Thừa dịp khuya hôm nay, tất cả mọi người đều đang kích động, tại sao lại không bồi thêm một bồi lửa nữa đây? Cửu U Thập Tứ Thiếu, nếu đã tới Quốc Hoa Thành, không cấp cho hắn một chút việc để làm, vậy chẳng khác nào là có lỗi với bản thân. Khi đang phi hành, quân mặt ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Người trần gia nhận được cổ thi thể kia, như vậy chẳng phải là nói thân phận không lên thể chất thiên tài như hắn sau này, vẫn còn có thể lợi dụng được, ha <cười> ha.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 Chỉ sợ cũng sẽ lập tức coi chân chạy trốn Chưa từng thấy qua ai gian xảo như thế này à Trong khách sạn Đám người tàu quốc phong Cùng với bạch kỳ phong Đang tập trung trong một phòng Lòng đầy nghi hoặc Người đó nếu không phải là triển bộ bạch Thì có thể là ai đây Lý do triển bộ bạch giải thích Tuy chẳng đáng giận Nhưng lại không phải là không có đạo lý Nhìn quanh thế gian hiện tại Quá thật không có bao nhiêu người Có thể ẩn nắp dưới lòng đất Chờ bắt người đi tào quốc phong dữ mày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 Người này bất luận ở nơi nào, cơ hội chưa bao giờ ngồi xuống, hơn nửa tính khí là nóng nảy, đắc tội hắn là phải chết, vừa mở lại để đổ dầu vào lửa. Ngày đó thiên phạt xăm năm, đúng là một câu nói của hắn, kích được, năm thế lực lớn tan trả. Nhưng người hiểu rõ hắn cũng biết, cái kiểu nói chuyện cứ như một người đức hạnh, nhưng lại có một khuôn mặt trời xinh, nhìn muốn đánh, thêm vào tính tịnh nóng nảy, nếu có một ngày, hắn nói chuyện mà không có ai tức giận mới là lạ. Lời này giải thích thế nào? Tàu Quốc Phong nhứng mày, đạo lý rất đơn giản, tìm được cũng không linh thể chất, người biết tà biết, triển mộ Bạch cũng biết, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể nào buông thả được. Bạch Kỳ Phong cười lành một tiếng nói, một người các căn cơ không linh thể chất, chính là một kho bấu tò lớn, triển mộ Bạch không gốc. Tin rằng, những người khác cũng không phải đồ ngốc, bất luận là nhà nào, trong tam đại thánh địa chiếm được người này, như vậy chỉ cần, đợi tương lai hai ba trăm năm sau, có thể dùng người kia. Thì một nhà hoàn toàn áp đảo hai nhà khác Thậm chí có thể hợp ba thành một Bạch Kỳ Phong nói đến đây Lục đại thánh hoàng quăng lại được gật đầu công nhận Một khi đã như vậy Sau khi hải vô nhài Cùng với hạ tri thủ biết được chuyện lớn này Thật sự có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao Đoạt được người này mang đến đưa cho triển bộ Bạch Để đùa lấy vài muốn đồ chơi trách nát Nếu là nhóm các người Các người có chịu không Bạch Kỳ Phong cười lành lành Tất nhiên là không Trừ bỏ tàu quốc phong đang đứng ngoài lo lắng, 5 người khác đồng loạt lắc đầu. Các người cũng không chịu, vậy giờ vật cái gì mà cho rằng, hải vô nhai cùng với hạ truy thu chịu làm như vậy, chuyện bộ bạch chẳng lẽ là cha bọn họ hay sao? Hình dáng không giống cái gì, ta tạm thời tự thay đổi hình, có chút tốn công sức gì đâu, chứ là với người có thân phận cao như ta, ta không làm, và cũng không muốn làm. Bạch Kỳ Phong hắt hắt cười lạnh một tiếng, ta nam hơi lớn hơn một chút, nói nhỏ một chút, Tàu Quốc Phong vội vàng quát bảo gưng lại. Hắn đã nhận ra hai vị hải vô nhai cùng Hà Tri Thu kia đã đi theo giám sát trên đường. Thật sự, sớm đã lửa giận vàng trường. Hiện tại chỉ muốn tìm hai người kia giáo huấn một trận. tao Quốc Phong vốn đã bày tra khí rằng Ở trong này nói chuyện chỉ cần không phải quá lớn. Người ở bên ngoài căn bản sẽ không nghe thấy. Cho dù người ở bên ngoài là cường giả thánh hoàng cũng không ngoài đề. Nhưng Bạch kỳ Phong một câu cuối cùng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 Hải vô nhai tuy chẳng cũng là một bộ mặt giận dữ, nhưng lại chẳng lại Hà Tri Thu. Dựa vào cái gì? Tiêu biểu huyện phủ như vậy thật sự là khinh người quá đáng, biết rõ chúng ta ở bên cạnh. Lại như thế nào chửi bới chúng ta? Những lời này rõ ràng là khiêu kích. Người không chịu động thủ còn chưa tính, chẳng lẽ cũng muốn kéo ta làm con rùa đen rút đầu sao? Hà Tri Thu thấp giọng gầm lên. Lão Hà, hết phải lấy đại cục làm trọng. Huyện phủ có thể không để ý đến đại cục, vì bọn họ có chức nhiều đường lui.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 Bọn hắn nếu cũng không chịu buồn tay Vậy tại sao còn phải đáp ứng hỗ trợ đây Một thánh hoàng dáng người thấp bé Khó hiểu hỏi Đa phần là muốn ngư ông đắc lợi thôi Nếu bọn hắn tự sự Cười tuyệt lời yêu cầu Cô triển lão nhị Thậm chí đòi quyền sở hữu đứa bé kìa Bọn hắn chẳng phải cùng chúng ta trực tiếp đối đầu sao Ngược lại giả vợ chấp nhận Lại có thể qua mặt được triển lão nhị Thuận tiện hạnh sự Bạch Kiều Phong âm thanh vận chất lớn như cũ Điểm tâm cơ này Ai lại nhìn không cha? Yêu sợ tiểu hại tử năm sáu tuổi, dùng mông cũng đều có thể nhịn cho được. Chỉ là, triển lão nhi, bị lợi ích làm mê muội tâm càng, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, hai tên hỗn tạp kìa, còn cho là mình thiết trà, diệu kế, tuyệt thế vụ sông, chân chính là một chuyện cười. Hải vô nhai cùng hạ tri thu, thật sự làm cho lão phu thấy ai mới thật sự là thằng ngốc. Hai người ở phòng bên cạnh hô hấp càng ngày càng dồn dập liên tục thở dốc. Cũng càng lúc càng nặng nề, toàn thân, tóc tóc phát trung, hai hàm trăng cơ hội cắn nát. Hiện tại tiếp tục suy đoán lung tùng, hoàn toàn không có ý nghĩa. Vì chúng ta cần bàn chính là, số cuộc, là ai cướp người, mà không phải hải vô nhai cùng hạ tri thu, lập trường có vấn đề. Bạch Kỵ Phong, người cứ chút lẫn lộn đầu đuôi, cần biết hiện tại không phải là lúc cho người bốc đồng. Hải vô nhai, hạ tri thu lập trường có lẽ, có điểm đáng ngờ. Tuy bọn hắn là những người có thực lực. Nhưng vẫn khó có thể, vẫn tự nhiên cho chúng ta quay lại, ta tin tưởng đêm đó, người nào không phải là một trong hai người này. Tào Quốc Phong hừ một tiếng vội vàng cắt ngang, nếu cứ để Bạch Kỳ Phong tiếp tục nổi, không kiên nể gì, chỉ sợ đêm nay, cả Cúc Hoa Thành cũng có thể bay lên trời. Hai lão gia hỏa kìa, quá thật có bản lĩnh này, nhưng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn thoát khỏi liên quan.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 huyện phủ chúng ta cũng cố ưu thập tứ thiếu độc quy vô tận, bọn hắn chỉ cần hảo hảo thu lợi ích còn lại. Điểm này cũng có nhiều, nhờ tàu lão đại nhìn xa trong rộng, nhất trí an bài mới có thể tránh được cục diện tồi tệ, bằng không tam đại thánh địa hiện nhiên, là đứng ngoài quan sát để chiếm tiền này. Hải vô nhai cùng hạ Tri Thu ở phòng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau. Điểm này tuy nói là điên cuồng tự đại, nhưng thực ra là một chút cũng không sai. Cũng là câu nói kìa, ta vẫn cho rằng hai lão gia hỏa này lúc trước đáp ứng giúp đỡ, chuyển bộ bạch tâm tư chưa hẳn là đơn giản, như thế mới không thể là người thường. Tam đại thánh địa khẳng định đều mơ tưởng, nhưng bọn hắn cố tình ở giữa cân bằng. người này chắc hẳn sẽ tiến nhập vào trong thiên thánh cùng. có điều vị cực cao trong tam đại thánh địa sẽ trở thành một người thủ hộ cực kỳ mạnh mẽ. bạch kỳ phong mắt trợt sáng lên, giọng nói chăm chọc, tuy rằng trước này chưa có chuyện một thiếu niên có thể trở thành người thủ hộ của thiên thánh cùng nhưng thiếu niên này là là người có căng cờ không linh thể chất từ viễn cổ để có được người này thiên thánh cũng tất nhiên sẽ nguyện ý phá lệ một lần điểm ấy có thể tịnh chắc không thể nghi ngờ ở phòng bên cạnh hải vô nhai cùng với hạ tri thụ ngơ ngác nhìn nhau bạch kia phong này tuy chẳng kiêu ngạo điên cuồng nhưng phân tích của hắn nửa điểm cũng không sai hai người đúng là có chủ ý này nhưng chỉ nghe được đến đấy thôi sau đó lại trở về trạng thái im lặng. hiển nhiên, Bạch kỳ Phong mắt thấy không còn hy vọng có thể kiều khích, thanh thanh thật thật, giảm thanh nam sướng. Dù sao trong cuộc nói chuyện này, cũng chứ không ít, nội dung cơ mở của huyện phủ không nên để cho người của Tam Đại Thánh Địa biết được. Ở bên trong vòng khí trạng bao phủ cường đại của Tạo Quốc Phong, hai người Hải Vô Nhai cùng Hà di Thu tu vi không bằng vị Thánh Hoàng Tam Cấp. Tạo Quốc Phong này, cho nên không thể nghe thêm được gì. Tiếp tục suy đoán có thể thấy, Hải vô nhai cùng với hạ tri thù, ngoài mặt tuy đáp ứng với triển mụ bạch, nhưng chắc chắn cũng sẽ lập tức bảo vệ Thiên Thánh Cùng. Bạch kỳ Phong cười hắc hắc, tào lão đại chỉ cần những người, tam đại thanh địa tới, hay hoặc người của Thiên Thánh Cùng xuất hiện, suy đoán này liền có thể hoàn toàn xác định, coi như không phải 10 phần cũng phải được 7-8 phần chính xác. Cuối cùng, có thể chính là cao thủ của Thiên Thánh cung đã tra tay cướp đi tiểu tự đó. Hơn nữa khả năng lớn nhất là có hai gã cao thủ tra tay, một người theo một hướng khác liệt khai, mà tên còn lại là mang theo con thứ hai của trận lão già, dẫn dụ chúng ta rời đi, hơn nữa ở thời điểm mấu chốt một trận giết chết. Cho huyện phủ chúng ta không còn hy vọng, cho dù sau này tiền bối huyện phủ có đến, bọn hắn cũng có thể có một câu nói người đã chết, mời chuyện chấm dứt. Có đạo lý tao Quốc Phong nói Hắn vốn tưởng rằng, người này đầu đã chém nát vụn, không còn cách nào nhận ra được, chỉ sợ cuối cùng triển mù bạch kia phải chịu nỗi oan này, thậm chí phải hy sinh triển mù bạch, để làm dịu chuyện này cũng không tiếc, chỉ cần cuối cùng có thể giữ lại đứa trẻ kìa, tất thảy đều đáng giả. Trần gia gia chủ là có thể dựa vào một cái bớt, để nhận ra thân phận của cổ thi thể kìa, chuyện này chắc chắn đã làm rối kế hoạch của bọn họ, ngược lại xuất hiện lỗ hỏng, giúp chúng ta có thể phòng đoán được.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 tiêu miễu huyện phủ chúng ta, xưa nay hình thành một thể, không giống như tam đại thanh địa tồn tại lợi ích, nhưng cũng tiềm tạc bâu thuẫn xung đột. Chỉ cần chúng ta báo lên trình thỉnh phủ chủ ra mặt giải hòa, đem tên đồ đệ này trở về. Đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục hướng phủ chủ thỉnh cầu, thu người đầu đệ này làm môn hạ, các người cũng biết rõ phủ chủ sẽ không để ý đến việc này. Chỉ cần là người của huyện phủ, hắn cũng không để ý cuối cùng là môn hạ của ai. Chỉ cần là người của huyện phủ là không thành vấn đề. Thậm chí, nếu như vũ chủ cũng coi trọng đứa nhỏ này, khiến cho đứa bé kia bái thêm một vi sư cũng không quan hệ gì. Dù sao tốt hơn so với việc đứa bé như một viên minh châu kìa bị lưu lạc bên ngoài. Hay hoặc giả sau này, trở thành đối thủ của chúng ta. Đây cũng là một biện pháp. tao quốc phong câu mày, cân nhắc xem việc này, có khả thi không? Nếu như vậy, sau này huyện phủ cùng với thánh địa, tất nhiên sẽ nảy sinh mâu thuẫn, nhưng kể từ hôm nay...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 nếu đứa bé kia quả thật chơi vào trong tay tam đại thánh địa tương lai chính là trở thành đại địch của huyện phủ chúng ta tào quốc phong càng nghe ánh mắt càng sáng trước cuộc vỗ tay một cái nói không sai quả đúng là như thế vẫn là đầu óc của kỳ phong người nhạy bén vừa rồi lão phu ta cô hộ lo lắng không yên bạch kỳ phong cười ha ha nói lão đại ngài giống như là chuyển lão nhị trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tượng chính là suy nghĩ quá nhiều ngược lại nhìn không thấu quan hệ phức tạp trong chuyện này mà ta thì lại khác các ngươi cũng biết ta luôn luôn là người không tiêm không phổi mọi người đồng loạt nở nụ cười mỗi người được cảm thấy trong lòng thoải mái đi rất nhiều đối với việc đoạt lại đồ đệ không linh thể chất này một lần nữa giấy lên hy vọng mọi người bắt đầu chuyện hướng thảo luận xem làm thế nào tránh được tam đại thánh địa nhanh chóng đem tình báo ở đây về báo phụ chủ đợi một loạt sự tình tiếp tục như đã định tự nhiên tha năm cuộc bàn luận càng lúc càng nhỏ Việc này đích thực là cơ mật, nếu để ngoài nhân nghe được, chính đã phá hỏng đại sự. Hai đại thánh hoàng ở bên cạnh tuy chẳng tăng cường đề tụ công lực của bản thân, lại còn đem ngũ cảm, đinh giác phát huy ra đến cực hạn. Tướng chữ như đem cái lỗ tai dựng đứng lên, nhưng nửa điểm cũng không thể nghe thấy được, không làm gì được. Bởi vì thánh hoàng mặc dù cùng nhau hợp sức lập bưu, cùng nhau thương nghị, nhưng bạch kỵ phong lại có tâm sự khác.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 Nếu không lấy lại mặt mũi, cơn giận này làm sao có thể trút bỏ? Thật sự cố gắng nuốt vào cục tức này, chẳng phải để cho bọn chúng thấy, Huyền phủ chúng ta là người rất dễ khi phụ sao? Tao lão đại tuy chẳng nổi cơn thịnh nộ, nhưng thái độ làm người lão luyện thành thục, không thể tùy tiện. Chính tức vạch mặt, đem sự tình nói ra, nếu cứ tiếp tục như vậy cơn tức này làm sao mà trút ra? Bạch Kỳ Phong cúi đầu, ánh mắt lóe ra trong lòng âm thầm quyết định. Bọn hắn không phải tự chỗ triển bộ bạch thu được chỗ tốt sao. Một lát nữa, bộ thánh hoàng sẽ cho hắn biết tầy. Đúng lúc này, quân đại thiếu, thản nhiên ẩn thân bay đỉnh, yên lặng như không, ở trên khách điểm hạ xướng, hắn cũng không trực tiếp dừng lại trên nóc vọng mà dừng lại trên không trung, cách đỉnh một khoảng cách. Mặc dù hiện tại, hắn đang sử dụng âm dương động để ẩn thân, nhưng bọn họ đều là cường giả, cấp thánh hoàng. Nếu trực tiếp dừng lại ở đỉnh, chỉ cần tạo ra một chút lưu động không khí. Bức tường chắc chắn sẽ bị phát hiện, tin rằng mấy đại thánh hoàng huyện phủ kia hiện giờ nhất định là cẩn thận đề phòng, lưu ý từng chút dấu vết để lại. Nếu quả thật không cẩn thận để người ta bắt được thì thật hỏng bét. trộm ra không được còn bước nắm thấp. Vẫn nên phải cẩn thận, tránh để mọi chuyện ngoài ý muốn, cẩn tắc vô ưu. Mọi phòng bị đều hết thảy, làm tốt, quân bạc ta cũng không do dự nữa. tung thần thức cha, căn cứ vào quỹ đạo vận hành của thần thức có thể không phải là tung sao.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 và không sợ bị người khác phát hiện tác dụng của thần thức. cho dù đó là cương giả bậc thánh hoàng cũng không ngoài lệ. từ võng thần thức vô thành vô tức quay đầu chụp xuống khuôn mặt ta trong nháy mắt tập trung vào hai gian phòng không khỏi có chút kinh ngạc. nhiều cao thủ thánh hoàng như vậy không lẽ là có thể ngủ chung giường sao? lén lút nhìn một chút mới biết những người của huyện phủ đang hợp người thánh địa thì lại bên cạnh. rình nghe lén.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 Bảy đài thánh hoàng huyễn phủ tập trung ở bên trong phòng hợp. Còn Hải Vô Nhai cùng với Hà Tri Thù thì ở phòng bên phải nghe lén, cũng có thể nói bên phải đó chính là phòng của những người huyễn phủ còn lại. Quân Bạc Tà đếm, vừa đúng 6 phòng, mà bên phải chỉ còn lại một phòng trống. Trừ bỏ chính phòng ở ngoài, và phòng của hắn không có liên quan, thần thức thoáng đảo qua. Hắn đã xác định, quân Bạc Tà tiến vào một phòng, đúng là phòng trí tôn Kim Thành, Hà Tri Thù.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 Tiêu tiêu khắp thiên hạ đều là thu. Thu phong kiếm, thu phong trưởng, thu phong thối, thu sắc thần công. Thu phong chuyển động dưới càng khôn, thu phong trưởng tra quỷ thần lo sợ, sắc thu thần công. Lăng vũ nội, thu phong kiếm trích thiên hạ lùi. Vừa động là nhân gian lo sợ đúng là chiêu bài tuyệt vời của hạ chi thu. Tuyệt học, vạn lý bị thụ của hắn căn bản cũng nhờ hắn mà lĩnh ngộ được thiên địa chi lực. Quân mặt ta bên này vừa mới bước một chân vào phòng đã biết ngay đây là phòng của ai, bởi vì chỉ cần là phòng của Hạ Tri Tu đã ở qua, tự nhiên sẽ tồn tại một dòng ý tiêu sát bi thương. Chỉ cần có gửi tiếng vào phòng này liền cảm nhận được thiên địa thẫn thờ, giống như nước chảy về hướng đông khó có thể quay về. Quân mặt ta thầm nghĩ nếu như mỗi ngày tên này đổi một phòng mà nói phóng chừng khách đến khắp thiên hạ đều phải đóng cửa. Có người nào lại nguyện ý ở một gian phòng, mà vừa bước vào đây liền cảm thấy đầu đau buồn xót xa, đây mới chân chính là một quái nhận ngạ. Một là làm không, đã làm thì phải làm đến cùng. Quân mặt tà thuận tay, quét qua, hành lý của Hà Tri Thu, đặt ở đầu giường, đã sớm quét vào trong họng quân tháp. Bất kể như thế nào, hành lý của Thánh Hoàng làm sao cũng phải có chút giá trị, quân đại thiếu cảm giác.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 Chẳng lẽ nghe trộm xong không cần bàn bạc à? Chính mình đã rất cẩn thận rồi, chẳng lẽ cũng bị người khác phát hiện. Đành phải nín thở, ẩn thân trong góc tường không dám nhúc nhích. Cửa sổ vô thanh vô tức mở ra, quân mặt ta âm thầm, lấy làm lạ, vì tri thu thánh hoàng này. Bình thường không đi, lại muốn vào phòng mình bằng cửa sổ, quái nhân là quái nhân à. Đang suy nghĩ, đã thấy bóng người chợt lé, trong vòng vô thanh vô tức có thêm một người.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 Nhưng chính Bạch Kỵ Phong cũng không thèm lý giải, hơn nữa Bạch Thánh Hoàng còn dần định cục diện khó xử hôm nay chính là do hai lão gia hỏa này sắp đặt. Cho nên vì Thánh Hoàng này liền muốn cho bọn chúng biết tay. Còn chưa tan hợp Bạch kỳ Phong tìm một cái cớ chạy ra ngoài, biết chắc hải vô nhai, cùng Hà Chi Thu đều đang ở bên cạnh nghe lén. Bạch Kỵ Phong tất nhiên muốn đến trước chỗ không có ai, mục tiêu của hắn đúng là vật gì đó. Mặt quân đại thiếu gia thu vào hồng quân tháp, bọc hành lý của Hạ Tri Thu. Các phòng cũng không nhiều lắm, đảo mắt qua, đã thấy hết, lại hoàn toàn không phát hiện thứ mình muốn tìm. Bạch Thánh Hoàng tức giận đách vào không khí, thì Thao lẩm bẩm. con mẹ nó, chẳng lẽ đi nghe lén, còn mang theo hành lý bên mình? Hạ Tri Thu này cũng quá cẩn thận, hay là hắn căng bản là không đem hành lý theo, để ở lại trần gia sao? Thì Thao nói thầm hai câu bạch tánh hoàng hừ một tiếng rồi lại vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. khuôn mặt ta thở vào nhẹ nhõm, chính là muốn di động một chút, lại thấy bóng người chợt lẻ. bạch kỳ phong lại trở lại với mặt đắc ý, trong tay bưng một cái bụng lớn đầy đồ ăn thừa, có bột kiếm thảo, có xương cá, có trâu quả, sơi đầy chăn trong miệng đắc ý nói: ta chờ người con mẹ nó, trời thu mát mẻ. khuôn mặt ta ngạn họng nhìn chân trối, này này, bà nội đó. Đây là việc mà Thánh Hoàng làm sao, đây chẳng khác nào hành vi của Phượng Luôn Mạnh. Bạch Kiều Phong vẫn không cam tâm tìm kiếm khắp nơi, khuôn mặt ta trong lòng khẽ động, bỗng chốc ông thầm nở nụ cười xấu xa. Ta đang lo làm thế nào lấy đi đồ vật này mà có thể khơi mạo tranh chấp, ngài đến thật là đúng lúc. Nghĩ là làm, tay phải vừa động, vô thành vô tức bắn ra một luồng gió mạnh. Phan một tiếng, đánh thẳng vào chiếc gương động trong phòng. Đừng xem lần này kinh lực không lớn nhưng âm thanh đã vô cùng rõ ràng. Bạch kỳ phong đang khơm người tìm kiếm dưới gầm giường, nghe thấy âm thanh là, cũng lấy làm kinh hãi, thân mình lui nhanh ra ngoài, không thèm liếc nhìn, say người một cái liền muốn từ cửa sổ bỏ chạy. đúng lúc đây ngay sau lưng truyền đến một thanh năm buồn bực. để một mâm đồ thừa ở đây, rồi muốn đi sao? Bạch kỳ phong, ngươi là như vậy sao? Chẳng lẽ người huyện phủ chỉ có loại thủ đoạn này? Bạch kỳ phong giận dữ vội xoay người lại quá lão tử không có hắn xoay người lại mới phát hiện căn bản sau lưng không có người, nhíu mắt lưng áo toát ra mồ hôi lạnh mồ hôi ướt cả áo đến lúc nhanh chóng muốn xoay người bỏ chạy, nhưng đã trễ phan một tiếng, hải vô nhai cùng hai tri thu một người từ cửa chính một người từ cửa sổ, đồng loạt nhảy bay vào, hai người ngay tại vách bên cạnh, hoàng lực vận công nghe ngóng động tỉnh, không ngờ họa tự trong nhà Lại nghe được động tĩnh bên kia, tức thời chấn động vội văn chạy về, vừa vặn, trúng cửa sổ. Mà Bạch Kỳ Phong đứng trắng, trong một tháng ba người chỉ đưa mắt nhìn nhau, đúng là không biết nên làm gì lúc này. Dĩ nhiên, đều cùng giật mình ngay dài. Bạch Kỳ Phong khiếp sợ, hơn nữa còn hết sức xấu hổ, mà hải vô nhai, cùng hải tri thu, thì tất nhiên, lộ vẻ không thể tin được, thánh hoàng nhìn trợ mặt, Trong phòng nhế mắt tràn ngập một cổ khí tức kỳ quái. Dường như là mùi nước rửa chén cùng với mùi nước chua chua từ trăng bốc ra, Hà Tri Thu mặt lạnh như nước, hoàn toàn không có biểu cảm. Động tác đầu tiên chính là từng bước từng bước sóc mạnh trăng mềm lên, một đống thức ăn thừa lập tức tràn ra. Cái đậu cá ăn dở, dính đầy bột, nhanh như chớp lăng xuống đất, xoay người đến dưới chân bạch kỵ phong, nước mắt nhìn trời. Hà Tri Thu tiếp tục đảo mắt, sắp mặt lại biến đuổi, cho chăng mình đã học. Bọc hành lý ở đầu giường Bây giờ lại không cánh mà bay Bỗng nhiên Hắn xoay người Nhìn thấy Bạch Kỳ Phong trong miệng Hắc hắc cười lạnh Tốt, thật là tốt Tốt cho vị Bạch Thánh Hoàng Quá nhiên là quan minh lỗi lạc Đúng là người của phiêu miểu huyện phủ Đều là nhân tài mà Không chỉ đêm quỳa đem đồ ăn tựa Đến chiêu đại khách Lại còn có hứng thú thay lão phù Bảo quán hành trang <cười> Bạch Kỳ Phong Tốt à, lão phụ đầy đa tạ. Bạch Kiều Phong đỏ bựng cả mặt cứng họng, trong tay phải còn đang cầm nắm đồ ăn, quên cả bỏ xuống, tính giờ hắn vẫn không hiểu tại sao trong phòng trỏ chẳng là không có ai khác mà chiếc gương đồng, trên tường là phát ra một tiếng. Còn người vừa rồi nói chuyện là ai, trong lòng vừa buồn bực, chỉ muốn làm cho đùa quái đạn này để vứt bỏ áp khí trong lòng, cũng không hẳn là có áp ý, nhưng tình huống hiện tại biến hóa thế này, xem ra cực kỳ không xong. Nơi này động tĩnh không nhỏ, đám người tàu quốc phong vừa xong hội nghị. Trong nhỉ mắt, sáu vị thánh hoàng toàn bộ đã chạy đến đây, vừa nhìn thấy tình hình như thế cũng đồng loạt giật mình. Mỗi người đều đờ người ra, với công lực cái thế của Bạch Kỵ Phong, vào đây làm chuyện mờ ám cư nhiên còn để cho người ta vừa vặn bắt được à, cái này là chuyện gì đây? Còn ở trong lúc này, quân mặt ta đang ẩn thân là âm thầm bỏ chạy, đương nhiên không có ý định bỏ đi, chỉ là lại đi đến phòng của... Hải vô nhai, hư một tiếng, bọc hành lý của hải vô nhai lại vừa vặn bay vào hậu quân tháp, sau đó vô thành vô tức trở lại. Tâm trạng tràn trệ, hào hứng, đi xem náo nhiệt. Cái loại tiện nghi có sẵn bực này, mỗi ngày, làm tám mười lần cũng không chê nhiều a. Loại càng nhiều càng tốt, người biểu diễn đều là cường giả, cấp bậc thánh hoạn, không cẩn thận thưởng thức một phen thì thật là đáng tiếc. Vì này là người đầu tiêu chân chính mới là kẻ trộm thượng không biết quỷ không hay, toàn bộ tội lỗi là đổ lên đầu vị huyện phủ, bạch thánh hoàng, sức đầu mẹ trắng kia, thú đoạn gấp lửa bỏ tay người của quân đại thiếu gia, hiện nhiên lại tăng cấp đến mức này rồi. bên cạnh bạch thánh hoàng đã thật sự sức đầu mẹ trắng, tào thánh hoàng, chuyện tối này, huyện phủ nên hay khống cấp cho hạ mộ một cái công đạo đây, hạ chi thu mặt đầm như nước, trầm trại nói. Đảng Kỳ Phong, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi rốt cuộc đang nắm cái gì vậy? tao Quốc Phong trái vẻ đạo mạo nổi. Còn có chuyện gì khác? Trước mắt chuyện này, hết thảy đều đã bày ra, còn phải nhiều lời sao? Hai vị cao nhân thánh địa này, xem trước ta không vừa mắt, chẳng lẽ Bạch Mũ phải nhịn tức vì bọn họ sao? Vì bắt tại trừng, trái lại Bạch Kỳ Phong vẫn cứng hồng cải. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, các ngươi ai cũng thấy, ta làm đó, rồi sao? Hải vô nhai, cùng Hà Tri Thu sắc mặt đồng thời trầm sướng, bạch kỳ phong, tất cả đều đã cao tuổi, không còn là một đứa trẻ nữa, tự mình làm thì tự mình chịu, ngươi thân là Thánh Hoàng, cường giả đương thời, làm cho thủ đoạn vô vị này, là vẫn có thể không thấy xấu hổ à, vẫn ngang nhiên như thế sao? Hà Tri Thu trầm thần nói, xấu hổ à, ngang ngược à, ha ha, Hà Tri Thu, ta hỏi lại người, hai người các ngươi cấu kết với nhau, làm việc xấu, lại vụng trộm ngay chúng ta nói chuyện, ngươi cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Bạch Kỳ Phong hừ một tiếng, đối phó với quân tử ta tự nhiên cùng thủ pháp quan minh đổi lạc, nhưng đối với hai người tiểu nhân như bọn người, ha <cười> vậy không cần phải nói chứ. Hải vô nhai hừ lạnh một tiếng nói, Bạch Kỳ Phong, người tốt nhất là đem mọi chuyện nói ra rõ ràng. Bạch Kỳ Phong nhúng vai nói, nói rõ ràng thì sao, không nói rõ ràng thì như thế nào? Ngươi bảo ta nói rõ ràng, ngươi nghĩ ngươi là ai? Hà Tri Thu khoanh tay ở phía sau lành lùng nói, chúng ta... Không là ai cả, cũng không cho là mình có thể dạy dỗ nổi, đại nhân vật, nhưng ta tự hỏi. Bản thân ta không thể làm ra loại hành động, trộm gà bắt chó xấu xa đến mực này, càng sẽ không đổ xuống chăn bệnh người khác một chẩu thức ăn thừa. Bạch Kỵ Phong Bạch Thánh Hoàng, người nghĩ có đúng không? Bạch Kỵ Phong tiếc mặt quát. Hạ Tri Thu bớt sạm ngôn đi, lão tử sớm nhịn ngươi không vừa mắt, chơi vậy đó, được không? Hạ Tri Thu cười cười coi thường, thẳng nhiên nói. Bạch Thánh Hoàng, muốn đánh nhau, có thể, nhưng, có phải hay không, trả binh khí lại cho ta trước, chẳng lẽ, người Huyễn phú để như vậy, mà đánh nhau sao? Trước tiên, đem binh khí của người khác lấy đi. Binh khí à, cái gì binh khí? Người nào lấy binh khí của người? Bạch Kỳ phong ngưỡng cha, mơ hồ cảm thấy không ổn. Người, người thật là vô sĩ. Hà Chi Thu, khinh thường cười cười, nói xong khẽ vươn tay, trà một tiếng, vạt áo bào không gió mà bay. Sau đó cuộn lên nhập vào đai lưng, chậm đã, Bạch Kỳ Phong lưỡng tiếng hét, lão tử dám làm dám chịu, đúng thật là đổ đồ ăn lên chăn của người, nhưng lão phu không có lấy binh khí chó má của người, việc này, phải làm cho rõ ràng. Hà chi Thu tức giận vô cùng, nhưng lại cười, trong mắt hàng quan chớp động, tốt lắm, người không lấy, người nói không lấy là không lấy sao, trong phòng không có người, bọc hành lý của ta vừa rồi, để lại ở đầu dường, không phải lúc đó, chỉ có một mình ngài bạch thánh hoàng ở đây sau, sau đó bọc hành lý, cùng binh khí của ta, một chân mà chạy đi à? ngài là có ý này sao? bạch thánh hoàng, ta nói như vậy, ngài có hài lòng không? bạch kỳ phong ta há phải cái loại người tiểu nhân này. hà Tri thù, ngươi không nên ở đây ngầm máu phun người, ngươi đem đồ vật này đặt ở phòng hải vô nhài, lại quay đầu vu cáo hãm hại ta, quá là vô sĩ. bạch kỳ phong trầm trâu trùng trung, cực kỳ căm phẫn, trong lòng cơ hồ Tức muốn học mẫu, thật không? Một khi đã như vậy, đi theo ta. Hạ Chi Thu, thân hình phiêu động, đoàn người lại đi đến phòng của hải vô nhai. Hạ Chi Thu vẫn chắp tay sau lưng. Phong kinh vân đạm. Thấy trở chưa hả? Bạch Thánh Hoàng, trong gian phòng kính, chứ có hành lý của hải quỳnh, cũng không có của ta. Ngươi còn lời gì để nói? Hắn, vừa nói tới đây, đột nhiên hải vô nhai hét lên kinh hải. Một hành lý của ta đâu? Tại sao một hành lý của ta cũng không thấy? Hải vô nhai bỗng nhiên xoay người nhìn thấy Tào quốc phong cùng vài người huyện phủ đột nhiên cực kỳ phấn nộ cười lành một tiếng nói: Tào Thánh Hoàng, nhiều người thật là tốt, phân ra một hai người đến làm việc, tất nhiên đã kiếm được tiền này Nhưng Tào Thánh Hoàng không cảm thấy như vậy quá bức vô sĩ hay sao? Phiêu Miểu huyện phủ quả nhiên không hổ là chữ huyện. Hai người Hải vô nhai sắc mặt xanh mét, trong túi không chịu là binh khí bọn hắn mang bên người con có tà lễ vừa nhận của triển mộ bạch, hiện giờ sự tình không thành, tà lễ cũng không còn. Đây không phải là nhục nhã sao? Hai người được không giận không được, tao Quốc Phong giận dự nổi. Hải bồi nhài, các ngươi thôi hay không? Bạch Kỳ Phong bác nãy chỉ muốn làm một trò kỳ quái đảng. Mọi người mấy trăm năm giao tình, làm sao lại có thể làm tổn tương tình cảm? Nhưng các ngươi đã không buông ta lôi cả huyển phủ vào. Hắn, trừng mắt tức giận. Trước là đụng thế tiền cùng triển bộ bạch vô cáo hãm hại, sau là mong huyện huyết hải cùng chí tôn kiên thành, lại không nói lý lẽ, chẳng lẽ các người nghĩ, người phiêu miểu huyện phủ chúng ta dễ dàng, vì khi dễ như vậy sao, mọi người đều có mức độ, một khi quá mức, liên lụy bản thân hối hận, thì đã muộn. Hải vô nhai, hát hát cười lạnh, nói, cái khác ta không rõ ta chỉ biết bạch kỵ phong vừa tiến vào, vừa đúng lúc đồ đặt của chúng ta cũng biến mất, mà người huyện phủ lại không bị mất gì cả. Như vậy còn không đủ sao? Hắn vừa nói như thế, tao Quốc Phong trong lòng, đột nhiên cả kinh, quay đầu quát, đi kiểm tra bọc hành lý của chúng ta một chút. Một vị Thánh Hoàng theo sau lên tiếng đáp, xoay người trời đi, hải vô nhai ngửa mặt lên trời cười, bôi giang thật là vui vẻ nổi. Tàu Quốc Phong, ngươi thật sự là diễn viên tuyệt vời, đến lúc này còn không quên diễn trò, chẳng lẽ các bọc hành lý của các người cũng không thấy, vào chỗ của củ đại Thánh Hoàng, đem hành lý của Thánh Hoàng trộm đi. Chuyện đã trong thiên hạ A. Quốc Phong miếm môi, không nói một lời. Không bao lâu sau, vị cao thủ kia trở về, nhìn thấy Tàu Quốc Phong khẽ lắc đầu, ý tứ mọi người rất trở tràng, bên huyện phủ đùa đặc không bị mất. Ngay lập tức, mặt của Tàu Quốc Phong đen lại, trong lòng Tào Quốc Phong nghĩ, hai cái bọc hành lý thực sự là Bạch Kỳ Phong lấy đi, nhưng Bạch Kỳ Phong lại là quân đệ của mình. Hiện tại quan hệ với Tam Đại Thánh Địa lại căng thẳng đến mức độ này, sao lại có thể trước mặt địch nhân xử phạt quân đệ của mình không chỉ có tạo quốc phong minh bạch ngay cả hải vô nhai cùng với hạ tri thù cũng đã hiểu rồi.